Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3695 thế khó xử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Không sai, tam giới cường giả tuy nhiều, nhưng là chỉ có hàn long chân. Nhân giám to gan lớn mật làm như vậy. Đùa giỡn linh giới đế nhất cao thủ quang ngấm lại khiến cho người cảm. Thấy toàn thân phát lạnh rồi. Mà hắn lại có thể như không có gì tựa như tại tự thuật một kiện. Chuyện rất bình thường tình tựa như điều này cần như thế nào gan, phách. Hơn nữa hắn thật đúng là tiếp nhận được rồi vũ đồng tiên tử lửa giận Đã nhiều năm như vậy, như trước vui vẻ đấy. Cái này từ cái khác bên cạnh cũng làm nổi bật ra hàn long chân nhân. Cỡ nào rất cao minh. Kỳ thật thực lực tuyệt đối đã đến cùng tán tiên yêu vương không kém. Bao nhiêu tình trạng. Chân chân chính chính đỉnh cấp cường giả. Cùng hắn so sánh với cái gì thiên tuyển tôn giả địa cơ tán nhân đều. Muốn ảm đạm biến sắc. Khí phách không cần phải nói. liền lâm hiên cũng là chi tâm gãy. Đừng nhìn hàn long đại ca bình thường ra thích hì hì hạt hạt đấy. Thời khắc mấu chốt nhưng là tuyệt đối tin cậy không sai. Mà sự tỉnh đến nơi này một bước hàn long chân nhân cũng không nên. Tiếp tục ẩn tàng thân hình rồi chỉ thấy phía trước hư không một hồi mơ hồ một thân ảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiển hiện mà ra bắt đầu còn có chút mơ hồ nhưng rất nhanh lại càng đến càng rõ ràng đó là một gã nhân loại tu tiên giả nhìn qua ước chừng chừng ba mươi niên kỷ quần áo bình thường vô cùng nhưng mà ngũ quan nhưng là cực kỳ anh tuấn địa phương đương nhiên nói xuất khí cũng phải nhìn cùng người nào so với không sai Hàn long chân nhân lớn lên không tệ, nhưng nếu là so với Điền tiểu kiếm hay vẫn là hơi có không kịp. Nhưng mà một người mị lực cũng không phải là chỉ cùng tướng mạo có. Quan hệ đấy, hắn toàn thân làm cho phát ra khí chất, liền vượt qua xa. Điền tiểu kiếm có thể so sánh, thậm chí có thể nói thúc ngựa khó đạt. Đến, đó là một loại rất đặc biệt khí chất tựa hồ là tại vô tần túi nguyệt. Cùng rèn luyện trong lắng đọng đi ra đấy Nói như thế nào đây đem bất Cần đời cùng trầm mùn hoàn mỹ vết hợp Phóng nhãn tam giới tung hoành Kim cổ tựa hồ cũng chỉ có Hàn Long có thể làm được rồi Tùy tiện một ánh mắt Một động tác đều tiêu sái vô cùng Dường như có Được vô tận ma lực Đại ca Lâm Hiên cùng bách hoa trên mặt đều lộ ra vui vẻ ra mặt chi sắc Hướng về phía Hàn Long chân nhân thi lễ một cái Mà xưng hô thế này coi như là vì trúc tu giải thích nghi hoặc hàn. Long chân nhân vì sao phải xem vào việc của người khác rồi. Nguyên lai ba người giữa còn có như vậy nguồn gốc. Mà tiếng xưng hô này tức thì lại để cho thiên địa nhị lão trong nội. Tâm đã bắt đầu bồn chồn Hàn Long lại là hai người đại ca. Ai đã sớm nên nghĩ tới Lâm Hiên. Xưng hô bách hoa là nhị tỷ như vậy về tình về lý. Phía trên đều có. Một cái càng thêm cao minh nhân vật. Cái này vốn là rất đơn giản suy luận. Nhưng lại bị chính mình hay. Người không để ý đến đi. Trong nội tâm ảo não vô cùng. Nhưng trước mắt như trước có chờ đợi bọn. Hắn giải quyết nan đề. Lâm tiểu tử như trước vui vẻ tại đó. Nếu không đưa hắn diệt trừ vũ. Làm thương minh sẽ thể diện mất sạch. Có thể lời nói là như thế này không sai. Vấn đề là. Như thế nào mới có thể đem kia diệt trừ Hàn long chân nhân thực lực Người khác không hiểu được Hai người bọn Họ thế nhưng là nhìn thấy tận mắt Coi như là liên thủ cũng mảy may Phần thắng cũng không Tu tiên giới này đây thực lực nói chuyện đấy Đánh không lại không tự Phát hung ác lại có cái gì hữu dụng đồ Như vậy vũ đồng tiên tử tựa hồ chính là duy nhất cậy vào rồi Vấn đề là, Linh giới đệ nhất nhân tên tuổi có lẽ có thể đem mặt khác. Người hù sợ, nhưng hàn long chân nhân loại này bất cần đời tồn tại. Căn bản cũng không sẽ quan tâm. Nếu không hắn cũng sẽ không đang tại mặt của mọi người nói, đã từng. Đùa giỡn qua Vũ Đồng tiên tử rồi. Dùng tính cách của hắn, lời nói này hơn phân nửa không có giả. Lý Vũ Đồng thực lực có một không hai tam giới không sai, nhưng đều. Muốn giết chết hàn long chân nhân cũng không phải dễ dàng như vậy. Tục ngữ nói, giết địch một nghìn tự tổn tám trăm vì một ít hư danh. Vũ đồng tiên tử chưa hẳn nguyện ý làm như vậy. Trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua thiên địa nhị lão. Trên mặt đều hiện ra do dự vẻ giấy xua Sự tình phát triển đến một bước này đã có chút ít thoát ly bọn họ nắm. Trong tay, chính là một cái tiểu gia họa. Làm sao biết dẫn xuất hàn long chân. Nhân như vậy quái vật khổng lồ. Hai người tại trong lòng thầm nhủ nhất thời một lát cũng không biết. Cuối cùng nên làm như thế nào. Thế khó xử là tốt nhất miêu tả. Mà những cái kia đứng ngoài quan sát tu tiên giả một cái hai cái tức. Thì lộ ra vẻ đăm chiêu. Trận này náo nhiệt thật sự là càng ngày càng thú vị. Đã nhiều năm như vậy. Vũ Lam Thương Minh chỉ sợ còn không có gặp phải. Qua loại này nan đề, không biết cuối cùng sẽ là như thế nào một cái. Ván, tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn ngập tò mò. Mà cái này mỏi mắt mong chờ cảm giác, nhưng thật ra là rất không tệ. Địa phương, ý nghĩ này chưa chuyển qua đột nhiên một hồi du dương tiên nhạc tử. Nơi xa chuyển tới, thanh âm kia êm tai dễ nghe, dường như trên chín tầng trời truyền thừa. Tiên nhạc làm cho người vui vẻ thoải mái nói lượn quanh lương ba ngày cũng không trông thấy mảy may khoa trương địa phương trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn chỉ thấy nơi chân trời xa ngũ sắc linh quang trói mắt vô số giáp sĩ hiện hiện tiến vào tầm mắt đây là vô số người mặc trọng giáp yêu tục đáng sợ lệ khí do thân thể. Bọn họ mặt ngoài phát ra mà ra Áp chế cưới yêu thú càng là cao lớn uy Mãnh Giống như ngưu không phải ngưu Giống như hổ không phải hổ Ngay sau đó là vô số hình thù kỳ quái chiến thuyền Tiểu nhân bất quá hơn một trượng Tối đa dung nạp một lượng tên yêu Tục mà đại đấy Rõ ràng như là giống như núi cao tựa như trong truyền thuyết chiến đấu thành lũy Lơ lượng tại trong hư không từ từ Bay tới bên trong có thể ẩn nấp giáp sĩ mấy vạn. Phô thiên cách địa, cảm giác kia tựa như tam giới đại chiến mở ra. Ở đây tu sĩ đều bị hít sâu một hơi. Hội bàn đảo khai mạc, đến đây tham gia hoạt động lớn đều là độ kiếp. Cấp bậc đại năng tu tiên giả, nhưng mà 89 phần 10 đều là độc. Thân tiến về trước đấy, có thể mang một hai cái môn nhân đệ tử đã xem. Như rất có mặt mũi nhân vật, nhưng trước mắt Người so với người giận điên người, cổ nhân thật không lừa ta. Mà sự tình đến nơi đây cũng không chấm dứt, ngay sau đó lại xuất hiện. Một cố tiếp một cố màu xe. Những thứ này màu xe cũng là kiểu dáng khác nhau cộng đồng đặc điểm. Chính là bố trí được sắc màu rực rỡ, xa hoa vô cùng. Mỗi một cố màu xe đều hoặc đứng hoặc ngồi nước cờ tên hay nữ. Những cô gái này đều không ngoại lệ, đều là yêu tục không chỉ có dung, mạo tuyệt cách tu vi ít nhất cũng đều đạt đến phân thần kỳ, màu xe chừng gần trăm chiếc nhiều, nhưng mà cái này còn không phải tối, dẫn người nhìn chăm chú. Ngay sau đó, tiếng thanh minh đại phóng, sau đó, một hồi cực kỳ cổ, quái tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Ở đằng kia chút ít xinh đẹp màu xe đằng sau, xuất hiện nhất đạo sinh, đẹp ánh sáng, bắt đầu rất xa. Nhưng dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốt. Độ tiếp cận bên này. Lói lên vài cái tựu đi tới trước mắt. Sau đó cái kia tiếng xé gió két Một tiếng dừng lại, vầng sáng thu liếm, nhưng là một hoa lệ dị thường. Thú sa ánh vào rồi tầm mắt. Nói là thú sa kỳ thật ngược lại cùng lầu các trinh lệch dường như. Chia làm ba tầng, không biết là dùng chân quý bực nào linh một luyện. Chế mà thành, không chỉ có toàn thân vàng ấm ánh, hơn nữa tàn mát ra. Thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng, nhìn qua tôn quý dị thường. Mà lầu các bốn phương cũng không ít đẹp đẽ phù văn với tư cách hoa. Văn trang sức. Hoa mỹ rực rỡ tươi đẹp, nhìn kỹ càng là tràn đầy thần bí khí tức tựa. Hồ là một loại thượng cổ trận đồ, có cực kỳ huyền diệu phòng hộ hiệu. Quả.